Chào mừng mọi người đến với kênh truyện Audio. Nếu mọi người thấy nội dung hay và bổ ích thì cho mình một like nhé. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Mắt người đàn ông này bị mù rồi mới nhìn cô. Đường Nhã Phương, cho cô mặt mũi, cô thật sự là tự rát vàng lên mặt mình sao? Loại người như cô cũng xứng được người đàn ông đó yêu chiều à? Nghe những lời nhục mạ của Đường Nhã Phương, Chu Như Ngọc cũng không có nhẫn nhịn, đứng dậy nói lại. Đúng lúc này Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng từ bên cạnh truyền đến Tại sao cô ấy không xứng với sự yêu chiều của một người đàn ông tốt Ba người đồng thời nhìn về phía đó Chỉ thấy một người đàn ông tuấn mỹ mê người Chậm rãi đi về phía bên này Khí chất nam tính tao nhã Vẻ mặt phong lưu không kiềm chế được Ba phần tà mị Cả người toát ra vẻ hấp dẫn Trong nháy mắt nhìn thấy lục đình chiêu Cả ba đều có phản ứng khác nhau Nhìn thấy cậu ấy Đường nhã phương trở thông suốt Biết Lục Đình Vĩ đã bảo Lục Đình Chiêu đến giúp cô. Còn Chu Như Ngọc, trong đôi mắt của cô ta thì đầy sợ hãi. Người đàn ông này quá đẹp trai, toàn thân toàn là hàng xa xỉ. Trời sinh khí chất cao quý, có khi thế áp chế vi vịnh phong. Về phần vi vịnh phong. Đồng tử của anh ta hơi co lại, gương mặt anh ta phủ một lớp sương mù. Là người đàn ông này. Ngày hôm đó, chính đường Nhã Phương cười với người đàn ông này rồi lên xe của anh ta. Quan hệ giữa hai người có vẻ rất không bình thường. cậu là ai? chu như ngọc theo phản xã hỏi lục đình chiêu không thèm nhìn cô ta đi thẳng đến chỗ đường nhã phương và nói bữa tối em chưa ăn no nhưng đến lúc phải về rồi được rồi đường nhã phương mỉm cười đi qua vi vịnh phong và chu như ngọc chu như ngọc không chịu thua hỏi lại này tôi đang hỏi cậu đấy cậu là ai mối quan hệ của anh với đường nhã phương là gì nghe thấy giọng nói chất vấn gay gắt này trên mặt lục đình chiêu tràn đầy vẻ chán ghét Cậu đang định nói thì nghe thấy tiếng của đường Nhã Phương nói. Mặc mớ gì đến chị chứ? Không biết danh tính của cậu đây là gì. Như Ngọc là chị của Nhã Phương. Tôi là anh rể của cô ấy. Vi Vịnh Phong cũng không thể chịu nổi. Lục Đình Chiêu không khỏi quay mặt sang ngang khi nghe thấy câu nói. Chị à, Nhã Phương không phải là con một sao? Khi nào lại có loại chị gái rẻ tiền như thế này vậy? Cơ mặt của Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc đột nhiên cứng lại. Cậu nói cái gì cơ? Tôi nói sai sao? Chỉ là đứa con của chồng trước của Tiểu Tam dẫn vào, thậm chí còn không có cùng họ với nhau, xứng được xem là chị em với Nhã Phương sao. Lục Đình Chiêu cười nhạt, không khách khí chế diễu Chu Như Ngọc. gương mặt Chu Như Ngọc nhăn lại như muốn nổi giận, nhưng Vi Vịnh Phong đã kịp thời nằm lấy cô ta và nói. Thưa cậu, lời cậu nói hơi nặng thì phải. Nặng sao? Tôi còn cảm thấy còn nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà, cũng phải cảm ơn cô ta. Với cũng may là Nhã Phương bỏ anh. Người phụ nữ tốt như vậy mà không muốn. Lại chọn loại phụ nữ ngu si thiếu não này. Vì Vịnh Phong, đầu của anh thật sự là bị cửa kẹp rồi. Sau này nếu gặp xui xẻo thì đừng trách người khác mà hãy trách bản thân mình bất tài. Hễ gặp phụ nữ là lại muốn kéo người ta lên giường. Nên mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Những lời này thực sự rất độc ác. Lần đầu tiên đường Nhã Phương phát hiện chú em này vốn phong lưu quý tộc. Lại có thể mắng người độc như vậy. Thật là sờn cả da gà. Đường Nhã Phương bằng có chút thương cảm nhìn Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc. Cô nhìn hai người bọn họ, lúc này mặt đã tái xanh. Khóe mắt không ngừng có giật, rõ ràng là bị lời nói ác độc của Lục Đình Chiêu kích thích đến không chịu được nữa. Đường Nhã Phương nhìn thấy mà trong lòng vô cùng sảng khoái. Lời nói tuy thâm độc nhưng giải tỏa được hận thù. Chu Như Ngọc tức giận đến mức muốn phát rồ Cô ta giống như một người đàn bà bị điên, chỉ vào Lục Đình Chiêu, nói Cậu nghĩ Đường Nhã Phương là người thanh cao đến mức nào? Lúc trước cô ta là bạn gái của chồng tôi, mà cậu thực sự nghĩ rằng mình nhặt được kho báu à? Có lẽ cô ta đã ngủ với rất nhiều người đàn ông rồi đấy. Chu Như Ngọc nói câu này không chút ngại ngùng, thậm chí còn cố tình cao giọng, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Gương mặt của đường Nhã Phương thay đổi, cô trở nên rất tức giận. Lục Đình Chiêu mỉm cười, nói Tôi không quan tâm đến việc chị ấy đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông. Nhưng Nhã Phương nhà chúng tôi, băng thanh Ngọc khiết và tinh tế, mạnh mẽ và độc lập. thông minh và chu đáo. Chị ấy trông đẹp hơn cô nhiều, dáng người đẹp hơn cô và cao quý hơn cô. Trong mắt tôi, chị ấy thực sự là một nữ thần. Còn cô, loài loẹt, dã man, hung ác, tu hú chiếm tổ, cả người xấu xí, phụ nữ như cô, đàn ông mù mới nhìn chúng cô. Nếu không phải sợ bẩn tay, tôi đã đánh chết rồi cô rồi. Chú Như Ngọc gần như muốn phát điên. Lời nói của Lục Đình Chiêu đang chọc thủng tim cô ta. Nó đều là đâm vào chỗ đau của cô ta Toàn thân cô ta không ngừng run lên Đến mức nóng lỏng muốn bóp chết đường nhã phương Con chó cái này thực sự khiến cô ta không vui ở khắp mọi nơi Khi cô có Vi Vịnh Phong Thì cô ta không có gì cả Bây giờ Cô ta đã cố gắng tóm lấy Vi Vịnh Phong Nhưng con chó cái này lại tìm được người tốt hơn Vi Vịnh Phong Dường như cô ta luôn không bằng với cô Cái gì cũng đi trước cô ta một bước Ngay cả người đàn ông mà cô ta có bây giờ Cũng là khác biệt một trời một vực Sự ghen tuông điên cuồng dâng lên trong lòng Chu Như Ngọc, cô ta hàn học nhìn đường Nhã Phương. Muốn giết cô bằng chính đôi mắt của mình. Đường Nhã Phương làm ngơ trước sự căm hận của Chu Như Ngọc, vơn tay kéo cánh tay của Lục Đình Chiêu, nói. Quên đi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Cô không muốn Đình vĩ đợi cô quá lâu. Lục Đình Chiêu thu hồi tầm mắt, cười nhìn cô. Được rồi, chúng ta đi về. Ngay trước khi rời đi, Vi Vịnh Phong đột nhiên nói. Đường Nhã Phương. Không ngờ tình yêu của cô cũng chỉ có thế, mới bỏ rơi tôi chưa bao lâu mà nay đã lao vào vòng tay người khác. Cô thật đáng ghê tẩm. Những năm tháng ở bên anh khiến tôi phát ốm đấy. Đường nhã Phương cứ như vậy đi không quay đầu lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Ở phía sau, Vi Vịnh Phong nhìn theo bóng lưng của cô, nằm chặt tay, đầy tức giận. chương 52 Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi. Sau khi quay trở lại ghế ngồi, đường nhã Phương nhìn thấy Lục Đình Vĩ. Sự lo lắng trong lòng cô lập tức bị quét sạch. Cô ngồi xuống bên anh, ôm cánh tay anh một cách trìu mến. Lục đình vĩ sở đầu cô, nhỏ giọng hỏi. Không sao chứ? Đường nhã Phương lắc đầu cười nhạt. Không sao, còn có thể làm gì được chứ? Lục đình chiêu ở đó giúp em, nhìn rất uy phong. Sao nào? Chị dâu, vừa rồi em biểu hiện có tốt không? Lục đình chiêu chạy qua tranh công. Đường nhã Phương dơ ngón tay cái lên, gật đầu tán thưởng. Tốt lắm. Lời nói của cậu, không có lời lẽ bần thiểu, nhưng vẫn đạt đến đỉnh cao. Không ai có thể đánh bại cậu. Nhìn vẻ mặt muốn xe sắc tôi nhưng mà không được ấy, tôi thấy rất hả giận, rất thoải mái. Tốt rồi, nếu như cô ta dám bắt nạt chị dâu, cô ta sẽ phải trả giá. Nếu không phải mệnh lệnh của sếp là không được làm quá, e rằng chuyện vừa rồi sẽ không đơn giản như vài lời như thế. Lục Đình Chiêu khịt mũi, rõ ràng là không hài lòng với cái kết mà cậu vừa thể hiện sức mạnh của mình. Đường Nhã Phương nở nụ cười, nhìn Lục Đình chiêu cảm kích. Cảm ơn cậu, đã bảo vệ tôi. Mợ chủ không cần khách khí, đó là điều nên làm. Ngay khi Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đang tận hưởng niềm vui thì chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong đã bỏ đi mà không ăn. chu Như Ngọc khó có thể che giấu được sự tức giận trong lòng. Gương mặt xinh đẹp vốn có của cô ta giờ phút này lại trở nên xấu xí Đồ khốn kiếp. Đường Nhã Phương, con khốn này, tao sẽ không bao giờ để mày sống yên ổn đâu. Chửi đủ chưa? Vi Vịnh Phong rõ ràng cũng rất khó chịu. Anh ta tức giận la lên khi nghe thấy tiếng chửi của Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc cũng dừng lại và hét lên. Anh đối xử với em hung dữ cái gì? Vừa rồi người đàn ông kia chửi em như vậy sao anh không hét lên vậy đi? Nếu như em không gây phiền phức cho Nhã Phương thì có chuyện này sao? Em cũng nên kiềm chế tính tình của mình lại đi. Vi Vịnh Phong không chịu được nói với Chu Như Ngọc. Đây là lần đầu tiên anh ta nói nặng lời với Chu Như Ngọc vì đường Nhã Phương. Chu Như Ngọc nhìn anh ta đây hoài nghi. Vi Vịnh Phong, anh vừa nói gì? Anh bị con khốn đường Nhã Phương mà mắng em sao? Hay là, cho tới bây giờ, trong lòng anh vẫn có cô ta? Chu Như Ngọc hung hãng với vẻ ngoài dữ tượng của cô ta khiến Vi Vịnh Phong cảm thấy chắn nản. Anh ta mệt mỏi, xoa xoa lông mày, khẽ thở dài. Quên đi, tối nay em trở về nhà họ đừng đi. Anh mệt mỏi không muốn cùng em tranh luận. Chú Như Ngọc nhìn thấy Vi Vịnh Phong thực sự muốn đuổi cô ta đi. Gương mặt cô ta tái đi vì tức giận. Rồi xoay đầu bỏ đi. Vi Vịnh Phong đứng sau lưng cô ta, nhìn theo bóng lưng của cô ta. Trong lòng anh ta dường như đang trào ra một nỗi hối hận. Anh ta nghĩ đến những lời đường nhã Phương vừa nói khi cô rời đi. Sau đó kéo người đàn ông đó đi. Cả trái tim anh ta lại nhói lên. Người phụ nữ đó lẽ ra phải là của anh ta. Nhưng vì chú Như Ngọc mà anh ta đã đánh mất cô. Sau khi nếm trải sự cứng đầu của Chu Như Ngọc, anh ta mới biết đường Nhã Phương tốt như thế nào. Người phụ nữ đó luôn rất ngọt ngào và đáng yêu. Cô không bao giờ chế nhạo anh ta hay la mắng anh ta. Cô luôn dịu dàng. Nhưng giờ đây, cô đã trốn trong vòng tay của một người đàn ông khác. Anh ta không biết tại sao, vì Vịnh Phong cảm thấy trong lòng anh ta có sự ghen tị và nổi lên ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Chu Như Ngọc có thai nên anh ta không thể không quan tâm đến. Nhưng đường Nhã Phương. Anh ta cũng muốn vì chỉ có cô mới có thể an ủi linh hồn anh. Vi Vịnh Phong tin rằng Đường Nhã Phương vẫn yêu anh ta nhưng cô kiên quyết ra đi chỉ vì sự phản bội của anh ta. Nhưng nếu sau này khi có quay lại với anh ta, anh ta sẽ từ từ bù đắp cho cô. Nghĩ đến đây, Vi Vịnh Phong đưa mắt nhìn về hướng phòng ăn, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, sau đó chậm rãi xoay người rời đi, vừa về tới nhà. Chu Nhưng Ngọc đã mất bình tĩnh, thậm chí còn đập phá rất nhiều thứ. Triệu Thanh Bích bị tiếng động làm cho giật mình. vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy thì sừng sốt. Con gái, con bị sao vậy? Con cãi nhau với Vịnh Phong sao? Hiện tại con đang mang thai đó. Đừng tức giận quá. Con đừng làm gì cả. Nếu không ảnh hưởng đến cơ thể và đứa bé thì làm sao? Cùng lắm thì không sinh con, vì Vịnh Phong đã hoàn toàn không quan tâm đến con nữa rồi. Nếu vậy, con cũng không muốn đứa con này. Chú Như Ngọc tức giận. Những gì cô ta nói đều gây sốc. Vẻ mặt của Triệu Thanh Bích lập tức thay đổi. Như Ngọc Con nói linh tinh cái gì đó. Làm sao lại làm bậy vậy chứ? Con mới cùng vịnh Phong chưa bao lâu. Đứa nhỏ sao có thể nói không muốn là không muốn. Con không biết nhà họ Vi coi trọng đứa nhỏ này như thế nào sao? Đối với vị trí của con ngày hôm nay, con đừng bướng như vậy. Nếu không con sẽ chẳng có gì cả. Địa vị, thân phận cái gì chứ? Trong nhà họ Vi, chỉ cần mẹ của vịnh Phong còn sống, sẽ không có chuyện con đứng đầu đầu. Bà ấy luôn coi thường con và cảm thấy xuất thân của con không tốt. Ngay cả trong gia đình họ Đường này, lúc nào cũng bày sắc mặt không tốt ra cho con, vì Vịnh Phong đó, tối nay đã tức giận với con vì con khốn đường nhã phương đó đấy. Cái gì? Nghe thấy giọng nói phẫn uất của Chu Như Ngọc, vẻ mặt của Triệu Thanh Bích cũng trầm xuống. Vịnh Phong thực sự đã tức giận với con vì con chó cái đường nhã phương đó. Chương 53. Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu. Không phải đâu. Chu Như Ngọc tức giận đến mức che mặt khóc thút thít. Mẹ, con chỉ muốn có được hạnh phúc cho riêng mình thôi mà, sao lại khó khăn như vậy chứ? Như Ngọc, con đừng khóc, về phía tên Vịnh Phong kia, mẹ sẽ đi tìm cậu ta tính số. Triệu Thanh Bích vô cùng tức giận, lập tức muốn đi gọi điện cho Vi Vịnh Phong. Nhưng Chu Như Ngọc lại nằm lấy tay giữ bà ta lại, khóc lóc thảm thiết. Mẹ, vô dụng thôi, con không có cái gì cả, bọn họ sẽ không coi trọng con, mẹ có hiểu không? Hiện tại con cần 20% cổ phần ngay lập tức. chỉ cần có được những cổ phần kia, nhà họ Vi sẽ không khinh thường con nữa, rốt cuộc mẹ có hiểu hay không? Mẹ biết, mẹ biết, cục cưng con đừng khóc, mẹ sẽ nghĩ biện pháp cho con, bây giờ con cứ bình tĩnh nằm xuống, mẹ sẽ đi gọi Vịnh Phong đến đây. Sau đó đi gặp ba con bảo ông ấy cho con 20% cổ phần. Triệu Thanh Bích vừa dỗ dành Chu Như Ngọc xong, liền lập tức gọi điện cho Vi Vịnh Phong. Trong điện thoại, Triệu Thanh Bích diễn đủ trò, khóc đến kinh thiên động địa. Vịnh Phong Cháu ở đâu? Mau đến đây. Như Ngọc nói muốn đi bỏ đứa bé. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đang Yên đang lành lại thành ra như vậy? Cái gì? Vi Vịnh Phong sững sốt. Để cô ấy ở nhà ngoan ngoãn đừng làm gì hết. Cháu đến ngay. Sau khi cúp điện thoại xong, Triệu Thanh Bích cho chú Như Ngọc một cái ánh mắt an tâm. Sau đó đến phòng làm việc của đường Quốc Thành. Lúc này, đường Quốc Thành đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền đáp lại Triệu Thanh Bích nhanh chóng bưng một tách trà xâm đi vào Đường Quốc Thành nhìn thấy bà ta thản nhiên hỏi Nhưng Ngọc đã bình tĩnh lại rồi Ừ, được một lúc rồi Triệu Thanh Bích đặt tách trà xâm lên bàn Sau đó đi đến phía sau lưng Đường Quốc Thành giúp ông bóp vai Đường Quốc Thành không có phản ứng gì quá lớn Đã là người lớn rồi Bảo nó lần sau đừng có tùy hướng như vậy nữa Đã là người của nhà họ Vi Thì đừng nên tùy ý làm bậy Như Ngọc đâu có làm gì tùy hứng, nhà họ vi là một gia tộc lớn, bọn họ xem thường xuất thân của Như Ngọc cho nên vẫn luôn cố ý khinh thường. Ông à, ông cũng biết, cái đứa bé Như Ngọc này từ nhỏ không có ba cho nên nó vẫn luôn xem ông là ba của mình. Trước đây ông cũng nói, khi Như Ngọc kết hôn sẽ cho nó 20% cổ phần làm quà cưới. Bây giờ Như Ngọc cũng coi như là đã lập gia đình, ông có thể nể mặt tôi bao nhiêu năm nay vất vả vì nhà họ đường này mà chuyển nhượng cổ phần cho con bé chứ không? Nếu cứ như vậy, khi con bé ở nhà họ vi sẽ không thể ngóc đầu lên được mất. Đây cũng là điều duy nhất mà người làm mẹ này có thể giúp nó. Triệu Thanh Bích ôn tồn khuyên bảo Đường Quốc Thành. Bày ra bộ dạng mẹ hiền, thái độ của Đường Quốc Thành vẫn giống như trước đây, đều lập tức từ chối yêu cầu của bà ta. Tôi đã nói là đừng nhắc tới chuyện này nữa. Số cổ phần mà tôi đồng ý cho Như Ngọc, khi thời cơ đến tôi tự khắc sẽ cho. Còn trước lúc đó thì đừng nói tới chuyện này nữa. Phần nữa, phần lớn cổ phần của tập đoàn Đường Thị đều do Nhã Phương thừa kế. Đây là do trước khi mẹ con bé qua đời để lại cho con bé. Nếu muốn cho Như Ngọc 20% số cổ phần thì cũng cần sự đồng ý của con bé nữa. Chỉ là... Nói đến đây, giọng điệu Đường Quốc Thành hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn Triệu Thanh Bích một cái. Dựa theo quan hệ của con bé với Như Ngọc, tôi nghĩ chắc là sẽ không đồng ý. Ông à, dù sang Nhã Phương cũng là con gái ruột của ông, ông muốn chi phối cổ phần thuộc quyền lợi của nó. Cũng đâu nhất thiết phải cần nó đồng ý đâu. Triệu Thanh Bích nhíu mày. Tiếp tục thuyết phục. Thanh Uyển. Tôi đã nói rồi, nhưng thứ trong nhà này của Nhã Phương là của Nhã Phương. Thứ của nó đều do nó chi phối. Tôi biết bà không thích Nhã Phương. Nhưng những năm này. Vì bà mà người làm ba như tôi càng ngày càng cách xa nó. Chỉ còn lại một chút gắn bó cuối cùng. Chẳng lẽ bà con muốn phá hỏng chút gắn bó cuối cùng này. Để tôi với con bé trở mặt thành thù. Đến chết không thôi sao. Nói đến lời cuối cùng Giọng điệu của đường Quốc Thành trở nên rất thô bạo Triệu Thanh Bích bị dọa đến con người lại Không dám ho hay gì nữa Bà ta biết rằng những chuyện bà ta với Chu Như Ngọc Đã làm gần đây với đường Nhã Phương Đã khiến đường Quốc Thành Vô cùng bất mãn Cho dù con nhỏ kia có cãi nhau với đường Quốc Thành như thế nào Thì bọn họ cũng là quan hệ máu mủ Ruột thịt với nhau Đứa con gái riêng của bà ta dù thế nào cũng không thể sánh bằng được Triệu Thanh Bích vừa bất đắc dĩ lại vừa không cam lòng Con gái của bà ta đương nhiên phải nhận được những thứ tốt nhất 20% cổ phần này nhất định bà ta phải lấy được từ tay đường Quốc Thành Ở bên kia từ sau khi gặp được Chu Như Ngọc ở nhà hàng về Đường Nhã Phương lại một lần nữa rơi vào trong sự áp bách của Lạc Bích Nguyệt Vô dĩ thời hạn để sửa chữa xong kịch bản là một tháng Nhưng giờ bị rút ngần chỉ còn nửa tháng Đường Nhã Phương biết những lời nói tối hôm đó của Lục Đình Chiêu đãi kích thích cô ta rất lớn Điều này khiến cô ta trở nên căm hận và nóng lòng muốn áp bách cô. Áp lực của đường Nhã Phương tăng gấp bội khiến cô trở nên vô cùng bận rộn. Tống An Nhi nhìn không nổi nữa. Nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cái con khốn chu như ngọc chết tiệt kia, thật sự là chết cũng không yên mà. Vẻ mặt đường Nhã Phương bình tĩnh nói. Không sao, trước mắt cứ để cô ta kiêu ngạo mấy hôm. Đợi tớ xử lý xong chuyện này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian để đối phó với cô ta. Hiện tại con khốn kia chắc là rất đắc ý. Ngày nào trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh cô ta đi làm từ thiện, cái gì mà hiệp hội chó mèo hoang, tình nguyện viên viên dưỡng lão. Thật sự là muốn bao nhiêu dối trá thì có bấy nhiêu dối trá mà. Tống An Nhi khinh thường nói, khóe mắt đường Nhã Phương hơi nhíu lại, cô ta chuẩn bị trở lại giới showbiz sao. Đúng vậy, Cao Mỹ Kiều còn nói giúp cô ta trên truyền hình, nói cái gì mà Chu Như Ngọc đã thay đổi rồi, cuối cùng cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Mọi người cũng nên bao dung hơn, tha thứ cho sai lầm của người khác. Tống An Nhi trợn mắt nói. Đúng là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Mang canh cả độc của con đàn bà này chắc cũng là do fan mua rồi. Thật sao? Từ khi nào mà Cao Mỹ Kiều lại tốt bụng như thế vậy? Còn nói thay cho cả Chu như ngọc nữa. Đường Nhã Phương không khỏi thắc mắc. chương 54 Lau mắt mà nhìn. Hừ, còn không phải là vì Vi Vịnh Phong sao. Tớ nói cho cậu biết nè, ngày hôm đó tớ đi chạy tin tức một mình. Kết quả là tận mắt nhìn thấy cô ta và Vi Vịnh Phong đi ăn với nhau. Tớ còn có ảnh làm bằng chứng đây này. Tống An Nhi cười tủm tỉm đưa máy ảnh của cô ấy qua. Đường Nhã Phương nhìn qua. Quả nhiên thấy trong bức ảnh là cảnh hai người kia đang ăn cơm ở nhà hàng giải ngân hà. Hì, cậu nói xem, nếu để Chu Như Ngọc xem bức ảnh này thì không biết cô ta có phát điên không nhỉ? Tống An Nhi cười vô cùng vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Trong đầu nghĩ đến khuôn mặt dữ dằn vặn vẹo của Chu Như Ngọc. Trên thế giới này, người cô ấy ghét nhất chính là Chu Như Ngọc. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy cô ta thất bại thì còn gì sảng khoái hơn được nữa. Đường Nhã Phương không hưng phấn giống như Tống An Nhi. Cô nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lắc đầu nói. Cao Mỹ Kiều không phải hạng người tốt đẹp gì. Vi Vịnh Phong cũng không phải. Nếu hai người này qua lại với nhau lâu dài thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Chu Như Ngọc cũng không phải hạng người biết nén giận. Như vậy không phải sẽ càng tốt sao. Cứ để ba người bọn họ cắn xé nhau, chúng ta ở bên cạnh vui vẻ xem kịch. Tổng An Nhi lạc quan nghịch máy ảnh, thái độ xem thường. Đường nhã phương liếc có một cái. Cậu nghĩ nhiều rồi. Hiện tại điều tớ quan tâm nhất là Chu Như Ngọc sẽ đối phó với tớ như thế nào. Dù sao thì trong khoảng thời này tớ cũng không thể đi chạy tin được. Cho nên cậu nhớ giúp tớ nhìn chăm chăm người phụ nữ kia. Nếu có thể thì chụp mấy tấm ảnh ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta. Không phải cô ta muốn ra mắt rồi dẫm đạp lên tớ sao? Vậy thì tớ sẽ để cho cô ta nếm thử mùi vị bị tan rã từng chút một. Được, cứ giao cho tớ. Nếu nói hiện tại cái gì làm cho Tống An Nhi cảm thấy hứng thú nhất, chắc chắn chính là việc chèn ép Chu Như Ngọc. Vì vậy khi đường Nhã Phương nhờ cô thì cô đã đồng ý ngay lập tức, Chớp mắt kẻ đã hơn nửa tháng trôi qua. Sau bao nhiêu cố gắng thì kịch bản cải biên cũng được hoàn thành đúng thời hạn. Đường Nhã Phương lập tức cầm những tài liệu liên quan đến hạng mục này đi tìm Lục Đình Vĩ. Đây là lần thứ hai Đường Nhã Phương đến Hoàng gia. Hơn nữa còn lấy thân phận đàm phán để đến. Cô Nguyên Ngang, Quang Minh Chính Đại bước qua cửa lớn. Lục Đình Vĩ đã biết từ sớm, cho nên anh cử Ngô Từ Lăng xuống đón cô. Lên tầng, đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Lục Đình Vĩ đã chuẩn bị sẵn cà phê và đang ngồi đợi cô. Tiếp theo, chúng ta nên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Đường Nhã Phương ngồi xuống đối diện anh. Cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc. Đương nhiên, bởi vì chúng ta đang nói chuyện công việc, nếu như đề án của bà Vĩ khiến anh không hài lòng, vậy thì lần hợp tác này sẽ tan thành bọt biển. Lục Đình Chiêu ở bên cạnh trợn mắt nói, có cần thiết không? Chị dâu, em nói chị nè, nếu như anh cả không vừa mắt với phương án của chị, em sẽ tự bỏ tiền túi đầu tư cho chị. Cảm ơn. Bị Lục Đình Chiêu quấy rối như vậy, đường nhã phương không thể nghiêm túc nổi nữa, chỉ có thể thở dài nói. Anh nên xem kịch bản và danh sách diễn viên trước đã. Em đã cải biến lại nhiều chỗ trên kịch bản. Mặc dù không biết có hay hay không nhưng chắc chắn tốt hơn kịch bản ban đầu rất nhiều. Vẫn xin Tổng Giám đốc Vĩ chỉ bảo thêm cho em. Không có gì. Lục Đình Vĩ bình tĩnh tiếp nhận tài liệu đường Nhã Phương đưa đến. Bắt đầu luật xem. Đường Nhã Phương ở bên cạnh giải thích. Em đã đánh dấu những chỗ cải biên. Ừm. Lục Đình Vĩ thản nhiên lên tiếng. Xong im lặng không nói gì nữa. Đường Nhã Phương cũng không có nóng nảy, cô bình tĩnh nâng cốc cà phê lên, yên lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lục Đình Vĩ cũng đã xem xong, mặt không có mấy phản ứng. Đường Nhã Phương thấp thỏm nhìn anh. Thế nào? Vẫn không được sao? Lục Đình Vĩ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, bộ phim này rốt cuộc cũng khiến anh có chút hứng thú đầu tư. Có thật không? Đầu tiên Đường Nhã Phương vui mừng một chút, sau đó nghi ngờ nhìn anh. Anh không có gạt em đấy chứ? Hay là anh nói như vậy là vì em? Tất nhiên không phải là như vậy. Kịch bản của bộ này có rất nhiều thứ anh muốn thấy. Ngoài chuyện lựa chọn diễn viên rất tốt, nó còn giảm bớt chi phí mà vẫn đề cao được chất lượng, cho nên rất đáng để anh đầu tư. Tuy nhiên, nếu bà Vĩ không tin. Công ty của anh có một đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp, em có thể để bọn họ đánh giá. Nói xong, Lục Đình Vĩ chỉnh lại tài liệu rồi đưa cho Lục Đình Chiêu. Nói, em để Ngô Từ Lăng đi một chuyến. Lục Đình Chiêu lập tức rời đi. Đường Nhã Phương không dám vui vẻ quá mức. chương 55 Chị phải tin tưởng ánh mắt của anh cả. Mợ chủ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm ra vấn đề từ phim chụp rồi. Đúng là bốc thuốc, đúng bệnh. Đây là đã đủ để chứng minh năng lực. Mợ chủ thật sự không muốn đến Hoàng gia làm sao. Đường Nhã Phương chừng mắt nhìn. Anh đây là đang định đào góc tường à. Chỉ là tôi cảm thấy, người kế nhiệm tốt như mợ chủ thì không thể bỏ qua được. Lục Đình Vĩ chững chạc đàng hoàng đi theo bổ sung một câu. Đương nhiên, cái này còn dễ hơn việc gặp được em. Đường Nhã Phương bật cười. Vậy để em xem là được rồi. Nếu như công ty của mọi người thấy em chạy đến văn phòng anh, không nghiền xương em thành cho thì mới là lạ. Nói chuyện câu được câu trăng với Lục Đình Vĩ, đến chưa? Lục Đình chiêu cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy Đường Nhã Phương liền cười nói. Chị dâu, xong việc rồi. Đoàn đội của công ty cũng xác định kịch bản này đáng đế đầu tư. Vậy tôi có thể trở về nộp được rồi sao? Đường Nhã Phương có chút không xác định hỏi. Lục Đình Chiêu vung tay lên. Chị cứ trở về. Nếu chị không tin thì cứ chờ đến lúc phim chiếu chị sẽ biết không phải là già. Với lại, chị phải tin tưởng ánh mắt đầu tư của anh cả. Anh ấy biến thái như vậy. Nói có thể thì chắc chắn có thể được. Lục Đình Vĩ hít mắt, giống như cười mà không cười nhìn Lục Đình Chiêu. Em thử lặp lại câu nói cuối cùng của em một lần nữa xem. Lục Đình Chiêu sợ hãi. Em nói anh cả anh thật anh minh, ánh mắt độc đáo, đồ hèn nhát. Thấy lục đình chiêu một bộ chùa thấy mèo, đường nhã phương xỉ một câu, sau đó nhìn đồng hồ. Lúc này cũng đã giữa trưa, đường nhã phương tâm trạng tốt, rất khoát đứng lên nói. Đi, hôm nay tôi mời, chúc mừng chúng ta thoát khỏi sự khổ sở. Dự án này giết quá nhiều tế bào não của chúng ta rồi, phải ăn cái gì bổ một chút. Ba người cùng nhau ra ngoài ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Lục Đình Vĩ liền đưa Đường Nhã Phương trở về công ty. Sau khi trở về, Đường Nhã Phương đi thẳng vào văn phòng quản lý, nói với Lưu Linh Chuyên. Phía bên Hoàng gia đã đồng ý đầu tư, tiếp theo chỉ cần để đội ngũ chuyên nghiệp của công ty đi làm hợp đồng là được. Lưu Linh Chuyên rất ngạc nhiên. Người của Hoàng gia nói như vậy sao? Đúng vậy, phim đã qua được sự kiểm duyệt của đội ngũ chuyên nghiệp bên Hoàng gia, nghe nói Tổng Giám đốc Vĩ cũng xem qua, cho nên tiếp theo chỉ cần bàn chuyện hợp đồng là được. Nhã Phương, năng lực của cô lần nữa làm cho tôi được mở rộng tầm mắt rồi đó. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lưu Linh Chuyên không thể tưởng tượng nổi mà nói. Cô ấy vẫn luôn biết năng lực của Đường Nhã Phương không tồi. Nhưng không ngờ cô thật sự có thể lấy được sự đồng ý hợp tác của Hoàng Đình. Đường Nhã Phương đúng là đại công thần của công ty mà. Đối với sự tàn dương của Lưu Linh Chuyên, phản ứng của Đường Nhã Phương rất bình thản. Quản lý quá khen, tôi chỉ là làm việc của mình mà thôi. Ừm, cô đi ra ngoài trước đi. Chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giao cho bên trên xử lý. Được rồi. Sau khi rời khỏi văn phòng, đường Nhã Phương quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tống An Nhi lại gần hỏi. Xong chưa? Đường Nhã Phương nhếch môi. Xong rồi. Cậu được lắm. Hắc, lần này tôi muốn xem xem. Lạc Bích Nguyệt kia làm sao làm khó dễ cậu được. Lạc Bích Nguyệt thật sự không còn dám gây khó dễ cho đường Nhã Phương. Bởi vì cô ta cũng không ngờ đường Nhã Phương lại thành công đàm phán được dự án hợp tác với Hoàng gia. mà bởi vì chuyện này. Nên hiện tại năng lực của đường Nhã Phương được công ty tán thành tạo ra sự uy hiếp nghiêm trọng đối với địa vị của cô ta. Trong lòng Lạc Bích Nguyệt vô cùng hối hận. Đêm hôm đó, thật sự không nên để đường Nhã Phương thay cô ta đến bữa tiệc. Càng không nên chơ mát nhìn cô an toàn phát triển. Nếu như ban đầu người xử lý dự án này là cô ta, nói không chừng người hưởng công lao hôm nay chính là cô ta. Đường Nhã Phương vậy mà không biết suy nghĩ của Lạc Bích Nguyệt. Nếu không nhất định cô sẽ cảm thấy rất buồn cười. Dù sao không phải ai cũng có thể trực tiếp đối mặt nói chuyện hợp tác với Lục Đình Vĩ Nhưng Lạc Bích Nguyệt còn định làm khó dễ đường Nhã Phương Bên kia chu như Ngọc đã không vui Lạc Bích Nguyệt, cô ở cạnh tôi có được không ít lợi ích Vậy mà chuyện tôi cần giúp cô lại làm thành ra như vậy Cô cũng đúng là làm tôi thất vọng quá Nhưng Ngọc, cô khoan nóng giận đã không phải tôi không muốn đối phó với đường Nhã Phương Mà là hiện tại đường Nhã Phương là người có công lớn của công ty Tôi muốn đối phó với cô ta Cũng không thể trắng trận quá mức Chờ một thời gian ngắn nữa, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với cô ta. Lạc Bích Nguyệt ngọt giọng khuyên nhủ, trong lời nói đều là vẻ nịnh nọt lấy lòng. Hừ, tốt nhất là nên vậy. Tôi nói cho cô biết Bích Nguyệt, đường nhã phương không đội trời chung với tôi. Nếu như cô không thể chừng trị cô ta, thì lợi ích của cô có được từ tôi cũng sẽ không còn. Chứ đừng nói đến cơ hội gà vào nhà giàu. Chú Như Ngọc lạnh giọng cảnh cáo Lạc Bích Nguyệt, ẩn ẩn có chút ý tứ cảnh cáo và uy hiếp. Trong mắt Lạc Bích Nguyệt hiện lên vẻ lo lắng, nếu như không phải vì mượn Chu Như Ngọc để chào cao, cô ta căn bản cũng sẽ không chịu đựng sự tức giận này, nhưng mà kẻ yếu phải cúi đầu, mặc kệ Chu Như Ngọc có nói khó nghe như thế nào, quá đáng như thế nào thì cô ta đều phải nhịn xuống hết. Lạc Bích Nguyệt hít một hơi thật sâu, làm bộ cười làm lành nói: "Cô cứ yên tâm, chuyện tôi đồng ý với cô rồi chắc chắn tôi sẽ làm được, nhưng cô cũng đừng sốt ruột quá, tôi nhớ cô từng nói với tôi tương mừng thọ 50 tuổi của bố kế cô chắc chắn đường Nhã Phương sẽ về đúng không? Nếu lúc đó có lẽ cô có thể nghĩ cách đối phó với cô ta. chương 56 Sỉ nhục Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi kết thúc dự án, đường Nhã Phương nhận được cuộc gọi điện của đường Quốc Thành. Sau khi hai ba con trò chuyện ngắn ngủi thì kết thúc cuộc gọi. Lục Đình Vĩ ôm lấy đường Nhã Phương từ phía sau để cầm lên trên vai của cô, nhẹ giọng hỏi. Ba của em tìm em có chuyện gì vậy? Đường nhã Phương nghiêng mặt qua, thuận thế dựa vào trong lòng ngực của anh, cười nói. Không có gì, ngày mai là sinh nhật 50 tuổi của ba em, ông ấy kêu em về. Vậy em có muốn về không? Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hỏi. Không muốn về, nhưng nhất định phải về, cho dù thế nào thì đó cũng là ba của em. Nếu mẹ của em còn sống, chắc chắn bà ấy cũng không muốn nhìn thấy em và ông ấy làm ẩm mỹ thành như vậy. Đường Nhã Phương thở dài. Giọng điệu hơi bất đắc dĩ. Từ lúc dọn ra ngoài đến bây giờ đã gần một tháng. Hai ba con cũng không ai liên lạc với ai. Bây giờ Đường Quốc Thành chủ động gọi cho cô. Làm sao cô có thể không về. Lục Đình Vĩ xoay thân người của cô lại. Ông vào trong ngực. Ngày mai anh sẽ bảo Đình Chiêu chuẩn bị quà mừng để em mang đến. Đừng lo lắng. Ừm. Cảm ơn anh. Đường Nhã Phương cười cọ cọ trong ngực của anh. Ánh mắt hơi lo lắng. Sau khi trở về. Chắc chắn không tránh khỏi việc gặp mặt Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong với tính tình của Chu Như Ngọc lần trước chịu thiệt thòi lớn như vậy. Đúng là không biết cô ta lại muốn làm ra chuyện xấu gì. nghĩ vậy, trong lòng của đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy hơi phiền chán. Lục Đình Vĩ dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Anh ôn nhu trấn an cô. Không sao đâu, nếu thật sự không ổn, lúc đó em về sớm một chút, anh đi đón em. Được. Nghe thấy Lục Đình Vĩ nói như vậy, Đường Nhã Phương mới mỉm cười, vào lúc 8 giờ tối ngày hôm sau, sảnh lớn của nhà họ đường được trang trí theo kiểu cung đình phục cổ sáng dọi rạng rỡ. Đèn trùng thủy tinh lộng lẫy lấp lánh sáng ngời, khách hứa được mời đến Trúc Thọ đi vào rất đông. Tập đoàn đường thị ở thành phố Hải Phòng, mặc dù không phải giàu sang quyền thế to lớn gì. Nhưng đường Quốc Thành ở trong giới thương mại cũng được coi là người từng trải, có mạng lưới quan hệ rất rộng. Tiệc sinh nhật của ông ta đều tập hợp những người trong giới thượng lưu, lãnh đạo giàu sang quyền thế. Khi đường Nhã Phương về đến nhà, vẻ mặt của đường Quốc Thành đang rạng dỡ đón khách hứa ở cửa. Bên cạnh ông là trự thanh bích ăn mặc trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ giống như bà chủ. Đường Nhã Phương cất bước đi qua, vẻ mặt hơi lạnh nhạt kêu một tiếng. Ba, con về rồi sao? Khi đường Quốc Thành nhìn thấy đường Nhã Phương, nụ cười trên khuôn mặt hơi dừng lại, lập tức nói. Tối nay khách hứa hơi nhiều, đợi lát nữa giúp ba tiếp đón một chút. Dạ. Đường Nhã Phương gật đầu. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, sau đó cô không nói gì nữa. Xoay người đi sang một bên. Trong suốt cả quá trình, cô giống như không nhìn thấy Triệu Thanh Bích. Thậm chí không thèm cho hỏi bà ta một câu. Đụ cười trên mặt bà ta hơi cứng đờ, khóe mắt hơi co giật hai cái. Trong đáy mắt thoáng qua một tia cây nghiệt. Bà ta giận dữ chừng mắt lứt đường Nhã Phương một cái. Bà ta biết rằng đường Nhã Phương cố ý làm cho bà ta xấu hổ. Đường Nhã Phương giống như không nhìn thấy, chọn một vị trí để đứng, lại lười nhúc nhích. Đúng lúc này, Đường Nhã Phương nhìn thấy Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc ở trong phòng tiệc cách đó không xa. Chu Như Ngọc mặc một bộ lễ phục màu đỏ gợi cảm, khuôn mặt thoa phấn, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, có lẽ vì mới mang thai chưa bao lâu cho nên không nhìn thấy bụng. Vì thế vẫn giữ được phóc dáng chuẩn. Về phần Vi Vịnh Phong, anh ta vẫn giả vờ làm ra hình ảnh một quý ông lịch thiệp như trước đây. Nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, Đường Nhã Phương hơi giật mình, lại nghĩ đến Lục Đình Vĩ. Cô nghĩ Nếu lúc này anh cũng có thể đứng bên cạnh cô, tham dự vào dịp này, thật là tốt biết bao. Đừng nhã Phương bật cười. Cô kết hôn với Lục Đình Vĩ chưa đến một tháng, nhưng sự ảnh hưởng của anh đối với cô lại to lớn như thế. Cô biết rất rõ. Lần trước khi tham gia lễ đính hôn của Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc, trong lòng của cô còn cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ cô không có một chút cảm giác nào. Ở bên Lục Đình Vĩ một tháng, nhưng cũng đã bù đắp lại mấy năm cô ở bên Vi Vịnh Phong. Trong lúc đường Nhã Phương đang sững sở, bỗng nhiên Chu Như Ngọc kéo cánh tay của Vi Vịnh Phong đi đến trước mặt cô, vẻ mặt kêu căng ngạ mạn hỏi. Đường Nhã Phương, sao tôi nay không thấy người đàn ông ở bên em tối hôm đó nhỉ? Liên quan gì đến chị? Đường Nhã Phương lạnh lùng nói, cảm thấy người phụ nữ này thật trướng mắt. Chu Như Ngọc trừng mắt nhìn cô, sắc mặt của cô ta thoáng qua một tia tức giận. Năm chữ này khiến cho cô ta nhớ tới sự sỉ nhục khi ở nhà hàng tối hôm đó. Ban đầu cô ta còn tưởng rằng Tối nay người đàn ông kia sẽ về cùng đường Nhã Phương Cô ta muốn nhận cơ hội trả lại sự xỉ nhục đó Nhưng không ngờ lại không thấy bóng dáng đâu Vẻ mặt của chú Như Ngọc thay đổi không ngừng một lát Bỗng nhiên cười nói Đường Nhã Phương Không phải em lại bị vứt bỏ chứ Chị đã nói rồi Kiểu đàn ông như vậy Làm sao có thể thích em được Để chị xem thử Người ta chỉ là muốn chơi đùa em Sau đó đá em đi thôi đúng không Liên quan gì đến chị Chương 57. Cơ hội thuyết phục cô ấy. Chu Như Ngọc cho rằng bản thân nói đúng, vì thế trên mặt bỗng chốc hiện ra vẻ đắc ý. Ha ha, đúng là chuyện không liên quan gì đến tao, có điều, vào đêm hôm đó người đàn ông ấy vẫn còn cao giọng lớn tiếng như muốn cả thế giới biết là mày một cô gái vô cùng tốt bụng. Tao còn tưởng người đó yêu mày đến nhường nào chứ, hóa ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Đường Nhã Phương cảm thấy người con gái trước đứng trước mặt mình có chỗ nào đó không hợp lý. Không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Chú như ngọc, chị có phải mắc chứng mơ mộng hão huyền không hả? Sao nào? Chả nhẽ ta nói không đúng ư? Theo tao thấy, người đàn ông đó chỉ là người mày thuê để mang đến đây diễn kịch trước mặt tao mà thôi. Mục đích chính là muốn xỉ nhục tao với Vi Vịnh Phong, làm cho bọn tao phải bẽ mặt trước mọi người. Chú như ngọc kết luận đường nhã phương cô là do đã bị bỏ rơi, nếu không thì vào một dịp quan trọng như này. Người đàn ông kia không có lý do gì không đến đây cùng cô. Chính vì cô ta nghĩ đến trường hợp đó nên nụ cười chào phúng trên mặt càng sâu hơn. Đường Nhã Phương, thực sự ta không nghĩ con người mày thiếu đàn ông đến mức phải làm theo cách ngày hôm nay đó. Nếu như mày muốn, tạo có thể nể tình quan hệ chị em mà giới thiệu cho mày một người. Yên tâm. Đêm nay ở hội trường chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông ưu tú, đến lúc đó mày có thể chọn tùy ý mình. Nói đến đây, Chu Như Ngọc đột nhiên đổi tông giọng cúi người chào hỏi người đàn ông đang cách bọn họ không xa. Chào cậu Lâm. Tiểu thư Chu, xin chào. Người đàn ông ấy nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng đi về phía đó. Khi anh ta đến gần, đường Nhã Phương mới nhận ra đó là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Quang Nghị. Anh ta ở thành phố Hải Phòng cũng được coi là người có tiếng tăm. Hoàn toàn có đầy đủ những nét của đời thứ hai điển hình trong các gia tộc giàu có. Tuổi đời tuy còn trẻ nhưng lại đã trải qua hai lần ly hôn rồi. Theo những lời đồn thổi bên ngoài, con người anh ta là một người có khuynh hướng bạo lực, thích bạo lực gia đình. Là người đàn ông không bao giờ áp chế được thân dưới Dựa dẫm vào thế lực của gia đình luôn đi khắp mọi nơi khiêu khích quyến rũ phụ nữ Thậm chí đến cả phụ nữ đã kết hôn anh ta cũng không bỏ qua Thực sự ăn chơi quá chắc táng bừa bãi Đường Nhã Phương ngay lập tức cảnh giác cực độ Cô biết Chu Như Ngọc người phụ nữ này có ý đồ xấu Vì Vịnh Phong ở bên cạnh thấy cảnh này cũng ngay lập tức cho mày hỏi nhỏ Chu Như Ngọc Em gọi anh ta đến đây làm gì? Chu Như Ngọc cười cười nói Cũng không có gì Chỉ là em muốn giới thiệu đường nhã phương với anh Lâm đây chút thôi. Nào, anh Lâm, giới thiệu với anh. Đây là người em gái của tôi mà lúc trước tôi có nhắc một lần. Đường nhã phương. Lâm quang nghị lắng nghe, lập tức dùng ánh mắt không đứng đắn quét lên người có. Hai con mắt của anh ta nhìn cô rất là tự phụ. Mê mẩn. Không thể phủ nhận, vẻ đẹp của đường nhã phương đêm nay thực sự khiến người ta rung động lòng người. Hôm nay cô có mặc một chiếc váy vàng nhạt lệch một bên vai. Chiếc váy bó sát vừa phải đủ để vẽ ra đường eo mềm mại nhỏ nhắn của cô. Phía trên không quá hở hang, vừa vặn làm lộ ra quai xanh gợi cảm xinh đẹp của cô. Chiếc váy kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại được theo nhiều đường nét tinh xảo. Đôi váy kéo dài đến xuống dưới đất tạo ra hình đuôi cá đẹp đẽ. Cô không có trang điểm đậm như những người khác. Trên mặt chỉ giảm chút phấn trang điểm vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tôn lên những đường nét nhỏ nhắn. Thanh tú, tóc thì làm xoăn hình sóng lớn buông ngang vai. túng gọn hai bên mái tóc bằng một chiếc nơ trang trí tóc tinh xảo. Màu vàng quý phái đã che giấu khí chất tươi tắn ngây thơ ban đầu của cô. Thay vào đó là sự quý phái quyến rũ, thực sự rất mê người, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt Lâm Quang Nghị nhìn đường Nhã Phương phát sáng, trên mặt lóe lên khát vọng muốn chiếm hữu cô. Cô Đường xin chào, tôi là Lâm Quang Nghị, là bạn của chị cô. Chị tôi! Đường Nhã Phương nhớ mày cười cảm thấy thật khôi hài làm sao? Nhà đường từ trước đến giờ chỉ có một cô con gái Là con một trong nhà Lấy đâu ra có chị gái chứ Nếu như anh đang nói đến người phụ nữ này Thì xin lỗi Tôi với chị ta không quen nhau Đường Nhã Phương, cô Chu Như Ngọc trong nháy mắt mặt liền biến sắc Trông rất khó coi Vẻ mặt của Lâm Quang Nghị cũng có chút không thích ứng kịp Dựa vào quyền lực to lớn của bản thân Bình thường anh ta muốn cái gì Thì đều dễ dàng có cái đó Từ khi nào lại bị một người phụ nữ khinh thường ra mặt thế này Đường Nhã Phương trong lòng tiếp tục cười lạnh khinh bỉ, không sợ Chu Như Ngọc tức giận nói tiếp. Anh Lâm, dù sao anh cũng là người hiểu chuyện, tôi với Chu Như Ngọc chị ta là kẻ thù của nhau, điều này trời biết đất biết. Cô ta giới thiệu anh cho tôi. Rõ ràng không phải có ý tốt gì, cô ta chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Dù sao thì anh Lâm ở bên ngoài cũng là người có tiếng tăm nổi tiếng, hồ mưa gọi gió. Muốn cái gì có cái đó, nói tóm lại là một người thông minh hơn người. Vậy chắc anh sẽ hiểu được đạo lý cũng như chân tướng trong chuyện này đúng không? Đường Nhã Phương thông thả nói ra từng lời, hoàn toàn không sợ xúc phạm đến anh ta. Lâm Quang Nghị nghe cô nói xong sắc mặt liền vô cùng khó coi, nhăn nhó hỏi Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc, cô có phải có ý như vậy không hả? Chu Như Ngọc lập tức mặt mày tái mét. Cô ta quả thực có ý đó. Gã đàn ông xấu xa Lâm Quang Nghị này cả thành phố Hải Phòng Ai cũng biết nếu cô ta có thể đẩy đường Nhã Phương cho Lâm Quang Nghị Thì về sau cô ta sẽ có rất nhiều món hời để chống lại cô Nhưng đường Nhã Phương cô đâu phải dễ bắt nạt như thế Cô không những thêm mắm dạm muối mà còn mạnh tay cho cô ta một gậy đau đớn Chu như ngọc hận đường Nhã Phương đến tận xương Tủy Nếu không vì đường Nhã Phương thì cô ta đã không bị mất mặt như thế này Anh Lâm đừng có nghe những lời bậy bạ Nhã Phương nói Tôi làm sao có thể có ác gì đó chứ Trương Như Ngọc căn bản là không có gan xúc phạm đến Lâm Quang Nghị Vì vậy cho dù mặt có khó coi thế nào cũng cố nở một nụ cười hiền giải thích với anh ta Đường Nhã Phương không thèm phí thời gian với bọn họ nữa Nhân cơ hội đó liền chuồn đi ra chỗ khác Vi Vịnh Phong đang sau nhìn bóng lưng rời đi của đường Nhã Phương Đôi mắt anh ta tối sầm lại một chút chương 58 Anh đã không là gì cả từ lâu rồi Sau khi các vị khách dần dần đến đông đủ Đường Quốc Thành cuối cùng cũng bước lên sân khấu phát biểu. Đầu tiên nói vài lời cảm ơn các vị khách quý đã bỏ chút ít thời gian đến tham gia buổi tiệc này. Sau lời phát biểu khách hứa mới bắt đầu thời gian tự do hoạt động. Sau khi đường Nhã Phương lượn lờ vòng quanh ở trong hội trường nửa tiếng đồng hồ thay mặt cho đường Quốc Thành chào hỏi mọi người thì cảm thấy có chút mệt mỏi. Nên sau đó cô lặng lẽ rời khỏi hội trường đi thẳng lên lầu trên, trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức. Lúc nãy cô có uống một chút rượu xâm panh nên đầu hơi váng Quản gia thấy thế liền bưng lên cho cô một ly trà nóng hồi giúp cô giải rượu. Sau khi cô uống vài ngụm, cô định gọi điện cho Lục Đình Vĩ. Không ngờ rằng đúng lúc đó lại có người từ bên ngoài mở cửa xông vào phòng cô. Đường Nhã Phương bị làm cho giật mình. sững suốt quay mặt lại nhìn thì thấy Vi Vịnh Phong một thân một mình từ ngoài bước vào. Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại. Đường Nhã Phương cao mày nhìn anh. Vi Vịnh Phong anh muốn làm gì? Đây là phòng của tôi. Mời anh ra bên ngoài. Vi Vị Vịnh Phong nhìn chăm chăm đường Nhã Phương, hoàn toàn không có ý định ra ngoài như lời cô nói. Nhã Phương, anh muốn nói chuyện với em. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước tôi với anh đã nói rõ ràng rồi. Bây giờ tôi với anh hoàn toàn không có gì để nói cả. Đường Nhã Phương bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác anh ta. Vi Vị Vịnh Phong đột nhiên xông vào phòng ngủ của cô tuyệt đối sẽ không có việc tốt gì. Em không có nhưng anh có. Anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Vi Vị Vịnh Phong nhìn chăm chập vào cô. Trong lòng dấy lên một cảm giác nào đó không thể nói rõ. Vi Vịnh Phong biết cảm giác đó chính là đoạn tình cảm còn lại của bản thân dành cho Đường Nhã Phương. Vịnh Phong, anh đến tìm tôi thì Chu như ngọc có biết không? Anh làm thế này có phải có chút không thích hợp không? Đường Nhã Phương cảnh giác lùi hai bước ra phía sau. Cô cảm giác Vi Vịnh Phong vào thời khắc này có chút nguy hiểm, đặc biệt là nhìn biểu cảm trên mặt của anh ta. Đường Nhã Phương trong lòng phút chốc cũng trở nên căng thẳng, trái tim bỗng thất lại cảnh giác nhìn anh. Chu Như Ngọc không biết anh đến tìm em Nhã Phương Hãy quay lại với anh đi Trước kia anh đã làm tổn thương em là do anh không đúng Em nên biết rằng Trong lòng anh từ trước đến nay chỉ thích em mà Khi Vi Vịnh Phong dùng toàn bộ sự chân thành của mình nói ra những lời này Đừng Nhã Phương suýt chút nữa nghĩ rằng Tai mình có vấn đề nên nghe nhầm Cô không thể ngờ rằng anh lại có thể nói ra những lời đó trong hoàn cảnh này Một lúc sau cô mới phản ứng trở lại được Cô thở hát ra một hơi bực tức nhìn anh nói Vi Vịnh Phong, anh đang đùa kiểu gì vậy? Anh có biết sau khi anh nói những lời đó ra hậu quả sẽ như thế nào không hả? Nếu như ban nãy tôi không nhìn nhầm thì anh vẫn còn đi bên cạnh vợ trước cưới của anh cơ mà. Anh không nói đùa. Nhã Phương, anh biết là em chỉ không chịu được vì anh đã phản bội em nhưng anh không tin rằng em lại không có chút tình cảm nào với anh. Trở về bên anh đi Nhã Phương. Về sau anh sẽ trân trọng em nhiều hơn. Vi Vịnh Phong lặp lại điều đó một lần nữa. Ý nghĩa ngớ ngẩn về việc giữ cô bên mình trong tâm trí anh trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đường Nhã Phương đột nhiên im lặng, lần đầu tiên cô thấy Vi Vịnh Phong thực sự rất xa lạ. Vi Vịnh Phong, anh bảo tôi quay về bên anh vậy thì Chu Như Ngọc phải làm thế nào? Trong bụng cô ta bây giờ còn có cốt nhục của anh, anh bảo phải làm thế nào hả? Anh có thể chăm sóc tốt cô ấy với đứa bé. Còn em muốn cái gì anh cũng có thể cho em. Đôi mắt Vi Vịnh Phong kiên định và chân thành. Đường Nhã Phương nghe anh nói thế thì ngay lập tức trực tiếp giảm 3 lần sự đánh giá anh. Cô cảm thấy bây giờ có chút khó tin. Vì Vịnh Phong, tôi thực sự không biết anh lấy đâu ra mặt mũi để nói với tôi những lời đó nữa. Anh nghĩ rằng sau khi bị anh làm cho tổn thương một lần thì tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh sao. Chưa nói đến sự tồn tại của Chu Như Ngọc, coi như cô ấy không tồn tại thì hôm nay tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa đâu. Vậy nên cũng đừng nói đến việc anh định bắt cá hai tay, anh đừng có hoang tưởng nữa. Tại sao chứ? Nhìn thấy bản thân đã nói nhiều như thế mà đường Nhã Phương trước sau vẫn dùng thái độ lạnh nhạt với ánh mắt lãnh đạm đó đối mặt với mình. Vi Vịnh Phong không nhịn được hai mắt cũng chuột đỏ lên. Chưa được bao lâu mà em đã sớm quên anh rồi sao? Nhã Phương, chỉ cần em đồng ý thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu và sẽ trở về khoảng thời gian đẹp đẽ như ngày trước. Không thể nào. Nghe xong lời Vi Vịnh Phong nói. Đường Nhã Phương vẫn không hề lay chuyển và nói thẳng với anh. Vi Vịnh Phong. Tôi với anh sớm đã không thể quay lại như trước kia nữa rồi. Mời anh ra ngoài cho. Nếu không tôi sẽ gọi người lên mời anh ra ngoài. Nếu để Chu Như Ngọc biết được chuyện hôm nay thì anh sẽ rất khó xử đấy. Vẻ ngoài phòng thủ mình của đường Nhã Phương cuối cùng cũng khiến Vi Vịnh Phong cực kỳ tức giận. Đường Nhã Phương, em từ chối anh là vì người đàn ông đó đúng không? Em liệu có yêu anh ta thật không hả? Liên quan gì đến anh? Vì Vịnh Phong. Anh cảm thấy bây giờ anh còn có tư cách gì để dùng giọng điệu đấy hỏi tôi chứ? Đường Nhã Phương cũng bị có chút khó chịu với giọng điệu không coi ai ra gì đó của anh, lập tức lạnh lùng nói. Vi Vịnh Phong tức giận, từng bước một tiếng về phía cô. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Em làm sao mà quen được anh ta? Rốt cuộc thì em với anh ta có quan hệ như thế nào? Tôi nói rồi không liên quan gì đến anh, anh cút ra ngoài ngay cho tôi. Đường Nhã Phương cảm thấy kinh tởm người đàn ông ở trước mặt mình, trừng mắt nhìn anh ta. Ánh mắt khó chịu của cô càng làm vi vịnh phong trở nên kích động hơn. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi nói: Đường Nhã Phương mà anh quên biết luôn luôn có thái độ yêu thích tôn sùng với anh. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng đằm thắm, sẽ không lạnh lùng và vô cảm như em bây giờ. Đường Nhã Phương cười chế nhạo: Vậy thì có làm sao? Khi tôi thực sự yêu một người, có thể đem cho anh ấy toàn bộ thế giới. Còn khi đã không còn yêu nữa. Anh ta trong mắt tôi ngay cả là không khí cũng không phải. Vi Vịnh Phong Anh trong mắt tôi bây giờ từ lâu đã chẳng là cái gì nữa rồi. Khi nói ra những lời này ra đường nhã phương trong lòng trò dâng lên một khoái cảm. Đúng vậy, người đàn ông. Xấu xa tệ bạc này sớm đã không còn vị trí nào trong trái tim cô nữa rồi. Cô từ lâu đã vứt anh ta ra khỏi trái tim mình rồi. Sau khi nghe những lời đó từ miệng cô nói ra. Sắc mặt Vi Vịnh Phong cuối cùng cũng dần biến trở nên dã man hung tợ. Anh ta sải bước đến trước mặt đường Nhã Phương, gần như dùng hết sức bình sinh điên cuồng nắm lấy bả vai cô, muốn cố gắng hôn cô. chương 59 Cô đã giờ trò gì với tôi? Vi Vịnh Phong Anh định làm gì? Đường Nhã Phương bị dáng vẻ của Vi Vịnh Phong dọa cho sợ hãi. Cô liều mạng dễ dỡ muốn thoát ra, khuôn mặt Vi Vịnh Phong vặn vẹo khác thường. Anh ta chừng mắt nhìn đường Nhã Phương trông rất đáng sợ. Đường Nhã Phương Anh không cho phép em ở cùng với người đàn ông khác. Đường Nhã Phương cũng đã bị chọc giận rồi, cô dùng hết sức lực tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Vi Vịnh Phong, còn tát cho anh ta một cái. Vi Vịnh Phong, anh nghĩ rằng anh là ai? Anh cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Dấu tay kia in rõ ràng trên mặt của Vĩ Vịnh Phong, cảm giác nóng rát trên mặt cuối cùng cũng khiến anh ta tỉnh táo lại. Anh ta há miệng, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì Đường Nhã Phương đã nói với anh ta. Vi Vịnh Phong Trước kia tôi yêu anh là do mắt của tôi bị mù rồi. Bây giờ tôi chỉ thấy thứ tình cảm đó không đáng giá một xu. Mỗi lần nghĩ lại chỉ khiến tôi buồn nôn hơn mà thôi. Nói xong. Đường Nhã Phương đẩy anh ta ra. Đi ra khỏi phòng. Giây phút đóng sập cánh cửa lại. Đường Nhã Phương mới run rẩy hết cả người. Đáy mắt ẩn chứa nỗi lo sợ không thể giấu được. Nếu như ban nãy cô không tát cho vì Vịnh Phong một cái. e rằng người đàn ông kia sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó cũng nên. Càng nghĩ Đường Nhã Phương càng sợ hãi. Vào những lúc này cô lại nhớ đến Lục Đình Vĩ Đường Nhã Phương lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Đình Vĩ Chẳng mấy chốc anh đã bắt máy Đường Nhã Phương vội vàng nói Đình Vĩ, em muốn gặp anh Lục Đình Vĩ im lặng một lúc Sau đó, anh dịu dàng nói Ừ, anh sẽ đến nhanh thôi Bé ngoan chờ anh nhé Giọng nói trầm ấm của anh truyền từ bên kia đến tay cô Khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn Ừ, em đợi anh Sau khi cúp điện thoại, đường Nhã Phương xuống lầu ngồi chờ Lục Đình Vĩ. Tình cờ cô lại gặp Chu Như Ngọc đang đi tìm Vi Vịnh Phong. Thấy cô, Chu Như Ngọc lệnh lùng hỏi. Đường Nhã Phương, cô giấu Vịnh Phong đi đâu rồi? Cô có bị bệnh không hả? Đường Nhã Phương tức giận nhưng cô không thèm để ý đến cô ta. Cô trực tiếp đi đến trước mặt đường Quốc Thành nói. Bố, bây giờ tôi phải đi rồi. Đường Quốc Thành thấy cô nói vậy thì nhíu mày hỏi. Sao con mới quay về được một lúc đã muốn đi rồi? Tôi không thể ở chung bầu không khí với những người tôi ghét được. Tôi về thì cũng về rồi. Cũng tham gia tiệc mừng thọ rồi. Bây giờ cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Tôi có cái này cho ông đây. Nói xong. Đường Nhã Phương lấy món quà trong tay đã chuẩn bị từ trước đưa cho Đường Quốc Thành. Đường Quốc Thành ngẩn người. Ánh mắt của ông ta nhìn cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đường Nhã Phương không quan tâm đến ánh mắt của ông ta mà đi thẳng ra khỏi cửa. Cô Đường, sao cô đã đi rồi? Có cần tôi đưa cô về không? Đường Nhã Phương vừa mới đi đến cửa thì bông Lâm Quang Nghị chạy từ cửa sau ra chặn cô lại. Đường Nhã Phương nhíu mày trả lời. Không làm phiên anh đâu anh Lâm, tôi đã có người đến đón rồi. Có thật vậy không? Nhưng tôi thấy ở đây chỉ có mỗi mình cô thôi mà. Lâm Quang Nghị vẫn chưa từ bỏ ý định. Ánh mắt gian manh của anh ta nhìn đường Nhã Phương từ trên xuống dưới mà không kiêng dè gì. Đường Nhã Phương thấy ánh mắt của anh ta thì vô cùng bực bội. Cô lạnh lùng nói. Lâm Quang Nghị. Dù có thế nào đi nữa thì ở đây vẫn là nhà họ Đường. Tôi khuyên anh nên khiêm tốn một chút. Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Cô Đường nói vậy là hiểu nhầm tôi rồi. Chính chị gái của cô đã nhờ tôi đích thân đưa cô về ấy. Cô không biết sao. Nào, cô Đường, mời cô lên xe. Thấy Lâm Quang Nghị vô liêm sỉ như vậy, đường nhã phương tức đến nỗi nắm chặt cả hai tay. Lại là chu như ngọc sao. Người phụ nữ này không có việc gì để làm mà. Lâm Quang Nghị Anh muốn đối chọi với tôi như vậy sao? Vẻ mặt đường Nhã Phương lạnh nhạt, giọng nói của cô cũng lạnh như băng. Mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, nếu cô đừng đồng ý thì tất nhiên tôi sẽ từ từ chờ đợi cô. Thế nhưng nếu như cô không thuận theo thì tôi cũng sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Người phụ nữ mà tôi nhìn chúng sẽ không có cơ hội trốn khỏi tầm mắt của tôi đâu. Cuối cùng Lâm Quang Nghị đã lộ ra bộ mặt thật, cưỡng ép đường Nhã Phương phải chấp thuận yêu sách của anh ta. Chương 60. Bỏ thuốc. Mày nói cái gì? Ha ha, thế nào? Có phải bây giờ mày cảm thấy cả người suy nhược, thân thể khô nóng giống như bị lửa đốt, khát vọng được nam nhân an ủi. Trên mặt Chu Như Ngọc nở nụ cười lạnh đi đến trước mặt Đường Nhã Phương, ánh mắt cô ta hiện lên nụ cười như đã thực hiện được mưu kế. Bây giờ Đường Nhã Phương mới kịp phản ứng, cô bị bỏ thuốc, nhưng mà cô bị Chu Như Ngọc bỏ thuốc từ khi nào? Tối nay cô vẫn luôn để phòng Chu Như Ngọc. Cô rất cẩn thận. Rốt cuộc là cô ta bỏ thuốc cô từ lúc nào chứ? Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua những cảnh đã trôi qua trong tối nay. Cuối cùng đường nhã Phương như nghĩ đến điều gì? Cả người cô chấn động mạnh một cái. Khi cô lên tầng, cô có dặn dò bảo quản gia mang trà giải rượu lên. Là lúc đó, quản gia không thể nào hại cô. Nhất định là Chu Như Ngọc lợi dụng cơ hội đó để bỏ thuốc. Chu Như Ngọc, mày thật độc ác. Cùng lúc này một lùi nhục nhã và tức giận đan sen đánh úp vào lòng cô. Chu Như Ngọc độc ác cười nói. Ai bảo trong quá khứ mày kiếm chuyện với tao? Haha, ha, đường nhã Phương. Không phải chuyện gì mày cũng muốn dẫm tao một phát sao. Bây giờ ngược lại tao muốn nhìn một chút. Mày còn có tư cách gì để trong sạch cao thượng? Tao xem người bạn trai tài giỏi kia của mày còn có thể khen mày trong sạch như băng không? Vừa nói xong, Chu Như Ngọc nhìn về phía Lâm Quang nghị cười nói. Cậu nghị. Em gái tôi giao cho anh, dù sao anh cũng phải đối đãi với em ấy thật tốt nha. Cô yên tâm đi, một người đẹp nhỏ quyến rũ như vậy, tôi làm sao có thể đối xử không tốt với cô ấy." Lâm Quang Nghị vừa cười vừa đi đến, kéo Đường Nhã Phương qua, định mang cô đi. Anh ta cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại như không xương của cô, trong lòng có chút dạo rực. Bây giờ, ý thức của Đường Nhã Phương càng ngày càng không rõ ràng, hai gò má cô đỏ ửng, ánh mắt lơ mơ, trong mắt cô hiện lên một tia cảm xúc không rõ. lúc mà Lâm Quang Nghị kéo cô đi. Cô chỉ có thể dựa vào tia lý trí và sức lực cuối cùng của mình hung tợn đẩy anh ta ra. Bởi vì Lâm Quang Nghị không có phòng bị, nên bị đường Nhã Phương đẩy một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Anh ta không khỏi tức giận nói. Tôi cho cô mặt mũi, cô còn không biết xấu hổ. Cô thật sự cho là mình rất cao quý. Trong lòng đường Nhã Phương tràn đầy sợ hãi, theo bản năng cô chạy về phía đại sảnh của bữa tiệc. Chỉ cần đi vào bên trong thì cô sẽ an toàn. Nhưng căn bản Lâm Quang Nghị không cho cô cơ hội này, anh ta thô bạo kéo cô qua. Vốn đường Nhã Phương đã đứng không vững. Bị anh ta kéo một cái, cả người cô suýt nữa trực tiếp ngã từ trên bậc thang xuống. Cũng chính là vào lúc này, bỗng nhiên có một sức lực không biết từ đầu tới vững vàng đỡ được người của đường Nhã Phương. Ôm cô vào trong lòng, người này đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Như Ngọc và Lâm Quang Nghị có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đường Nhã Phương cũng hoảng sợ, cô đưa tay muốn đẩy đối phương ra. Nhưng cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Là anh, em đừng sợ, không sao cả Giọng nói quen thuộc kia, xe lẫn với mùi cơ thể trên người anh Khiến lòng hoàng sợ của đường Nhã Phương bình tĩnh lại Cô nắm chặt quần áo của anh Tựa vào trong ngực anh thở hồn hền Thân nhiệt nóng bỏng xuyên qua quần áo gần như thiêu đốt cả người anh Người đàn ông nhìn ra cô bị bỏ thuốc Ngay lập tức trong mắt anh phủ đầy u ám Thần sắc hung ác tản ra xung quanh Lục Đình Chiêu đi đến cùng anh, đứng phía trước anh tức giận chừng mắt nhìn Chu Nhưng Ngọc và Lâm Quang Nghị. Lá gan hai người cũng to đấy nhỉ, vậy mà dám bỏ thuốc chị ấy. Chu Nhưng Ngọc sợ hết hồn, cô ta không ngờ rằng người đàn ông có quan hệ không bình thường với đường Nhã Phương sẽ xuất hiện. Lâm Quang Nghị cũng hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Đình Chiêu, sau đó anh ta nổi giận đùng đùng cho hỏi. Cậu là ai? Cậu mau bảo người đứng đằng sau cậu buông cô ấy ra. Anh là cái gì? Vẻ mặt Lục Đình Chiêu dĩu cợt. Ánh mắt cậu ta mang theo tia lạnh lùng. Bây giờ, cả người đường nhã phương đã mất lý trí. Cô liều mạng chui vào trong ngực của người đàn ông. Đôi bàn tay kia cảng không thành thật mà sờ mó ngực của anh. Lục Đình vĩ luôn luôn cúi đầu. Nhìn người trong ngực. Người anh chứa đầy sự tức giận hủy diệt. Ánh mắt anh giống như đóng băng. Lạnh một cách đáng sợ. Hiển nhiên nhìn thấy bộ dạng này của đường nhã phương. Anh không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống hung ác nồng nặc. Nhưng người ôm lấy cô rồi say người rời đi. Tháng khốn. Cậu có biết tôi là ai không? Cậu lại dám cướp người đàn bà của tôi. Nhìn thấy đường nhã phương bị người đàn ông kia mang đi, Lâm Quang Nghị lập tức giận dữ, nhìn về phía Lục Đình Chiêu quát. chu Như Ngọc hơi sợ hãi. Cô ta lặng lẽ lui về phía sau một bước. Bởi vì cô biết rõ, người đàn ông trước mắt này đáng sợ như thế nào. Lục Đình Chiêu nheo mắt nhìn Lâm Quang Nghị nói. Anh nói lại những câu vừa nãy xem. Anh nói chị ấy là người đàn bà của ai? Của tôi. Đường Nhã Phương là người đàn bà mà tôi nhìn chúng. Lâm Quang Nghị giống to, anh ta không hề hối hận. Lục Đình Chiêu cười rồi bước tới. Anh là loại rác gì vậy? Anh xứng sao? Dứt lời, cậu ta nhấc chân lên đạp về phía Lâm Quang Nghị. Cái đạp này vừa mạnh vừa hung hãn, suýt nữa trực tiếp đạp Lâm Quang Nghị bay ra ngoài. Cuối cùng cả người anh ta va vào tường, trực tiếp ngất xỉu. Vẻ mặt chu như ngọc sợ hãi đến tái nhợt, cả người run rẩy, xoay người muốn chạy về đại sảnh của bữa tiệc. Nhưng mà, Lục Đình Chiêu không có ý định tha cho cô ta, cậu giỗi cánh tay một cái, trực tiếp kéo Chu Như Ngọc qua, giơ tay hung hăng tát một cái trên mặt cô ta. Đừng tưởng rằng tôi là một người đàn ông thì không đánh đàn bà. Cảm ơn các bạn vì đã xem, đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.